Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đang nằm ngay phía dưới chỗ cửa sổ Vội vàng đi vào bên trong buồng Để bồng con bé lên Dù ngủ lại cho nó Nó bị tiếng hét của chú làm cho nó tỉnh dậy Sau khi con bé ngủ rồi Thì chú cũng đã nằm xuống Và từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ Cho tới sáng ngày hôm sau Chú làm mâm cơm đạm bạc Cúng 49 ngày cho cô Quà chú giúp cũng chỉ có co hai lành và hai bác gái nhà bên cạnh mà thôi. Rồi thời gian cứ thế dần dần trôi đi cho đến một ngày, đó là ngày con bé đã được 1 tuổi. Chú Hào đặt cho nó một cái tên vô cùng dễ gọi, An Yên. Ngụ ý của chú là chỉ mong cho cuộc đời của con luôn được bình an và yên bình. Con bé đã đi bô, gọi được từ ba ba, mỗi khi đi làm về rước con bên nhà cô Hai Lành về Nhìn con chơi đùa làm mọi mệt nhọc trong người của chú dường như đã đều bay đi hết. Ngày thôi nôi của con bé, chú mua một con gà cúng ở trên ban thờ cô hát. Chú khấn: "Mình ơi, mình xem này, con của tụi mình hôm nay được 1 tuổi rồi đó mình ạ. Mình có vui không? Con của mình đây này." Nói xong, chú cúi xuống bế con bé lên trên chiếc ban thờ của vợ, chú thắp ba nén nhang. Rồi vừa bùng con vực khấn, ba que nhang đang khói nghi ngút tỏa bay, bỗng bùng cháy lên một cách dữ dội, rồi bỗng chợt tắt đi. Chú hàng kêu lên: "Mình về phải không hả mình? Mình về với tôi với con phải không hả mình?" Tuy nhiên, đáp lại lời của chú chỉ có một cơn gió thổi ùa qua cánh cửa sổ mà thôi. Tối đó chú chỉ mời cô Hai Lành và ba đứa con qua ăn cơm. Chú cũng tiện cảm ơn cô Hai Lành những ngày tháng qua đã luôn săn sóc và chăm lo cho bé nhà chú. Cơm nước cũng đã xong xuôi, bà đưa con cô Hai Lành về trước. Cô ngồi nán lại, nói chuyện với chú Hào một lúc, đến hơn 9 giờ tối, đợi cho con bé ngủ thì cô ra về. Tuy nhiên đây cũng là lần cuối cùng cô còn được gặp con bé An Yên. Khi đi về tới chỗ cây cầu, đi về nhà mình, cô Hai Lành bỗng nhiên có cảm giác trời đất quay cuồng. Đầu óc thì choáng váng vô cùng. Cô đang đi trên cầu thì bất chợt ngã nhào xuống con kênh phía trước. Lúc này cô đã bất tỉnh nên không có ai hay biết gì hết. Dòng nước cứ nhấn chìm cô ngay ở dưới chân cây cầu gỗ đó. Nửa đêm, chú Hào đang ngồi ở ngoài thì lai rai chai rượu trên bàn. Bỗng ngoài cửa có tiếng đập sầm sầm, rồi kèm theo tiếng kêu hớt hải. "Chú Hào ơi, chú Hào ơi, chú mở cửa cho cháu với. Cháu nhất, con của mẹ Hai lành đe ạ." Chú Hào bật dậy mở cửa ra. Đó là thằng Nhất, con đầu của cô Hai Lành. Vừa mở cửa thì chú hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì mà qua nhà của chú muộn vậy hả Nhất? Mẹ cháu bị làm sao sao?" Thằng Nhất trên tay cầm cái đèn cầy, miệng thì đang thở gấp, nó nói: "Chú Hào ơi, mẹ cháu lúc tối ở nhà chú đã về chưa ạ? Đến bây giờ mà mẹ cháu vẫn chưa về ạ." Chú Hào nghe thằng Nhất nói như vậy thì cuống cuồng lên đáp: "Ờ, Mẹ cháu về đâu đó lúc 9 giờ hơn dù cả mả nhất. Bây giờ nửa đêm rồi, thế mẹ cháu đi đâu được nhỉ? Thế kiếm hết trong nhà chưa? Thằng nhất đáp: Dạ, kiếm hết trong nhà rồi chú ạ. Nửa đêm em cháu dậy không có thấy mẹ nên nó đã khóc, nên cháu mới sang đây hỏi chú đấy. Chú Hào cũng không biết là cô Hai lành rời khỏi nhà mình thì đi đâu đó nữa không biết. Bây giờ đang đêm hôm, con bé còn nhỏ, không có ai coi, nên chú nói với thằng nhất Thôi bây giờ cháu vào trong nhà, chú ngồi một chút đi. Em yên ngủ rồi. Cháu ngồi ở đây coi em ngủ cho chú, để chú chạy qua mấy nhà hàng xóm nhờ họ đi tìm giúp mẹ cháu xem sao." Thằng nhất đáp, "Dạ vâng ạ, chú cứ đi đi, để em đây cháu lo cho ạ." Chú Hào đi vào cầm lấy cái đèn dầu treo trên cột nhà châm lửa lên rồi nói với thằng nhất, "Vào trong buồng nằm với con bé." Chú đóng cửa rồi đi qua nhà hàng xóm cách đó cũng không xa lắm nhờ họ đi tìm cô Hai Lành giúp. Năm sáu người đàn ông, cả đàn bà, đốt đèn vừa đi vừa kêu. Họ đi mỗi người một hướng, chú Hào và một bác gần nhà thì đi về hướng của nhà cô Hai Lành. Khi đi đến cái cầu qua nhà của cô thì bỗng bác trai bên cạnh vừa đi vừa soi. Chú Hào hỏi: "Ủa, anh ba soi súng kính làm gì vậy?" Chú bà nói: "Thì tao tìm thử xem, lỡ mày nó rớt xuống kênh thì sao?" Khi hai người đến giữa cây cầu, cây cầu được ghép bởi năm cây tràm gác qua cây, ở giữa đóng một nhịp và hai đầu đóng một nhịp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net